Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 39 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chức chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh Youtube Quảng A tuấn Live. Người bạn nhỏ ngụy Húc lúc này khóc lóc, đến cuối cùng không chỉ là mắt sưng lên, mà cổ họng cũng nghẹt. Cậu ta từ nhỏ là do một tay bà nội nuôi lớn. Người bà thân với cậu ta nhất, mỗi sáng sớm, sáu rưỡi, rời khỏi giường, đi học. Bà thức dậy còn sớm hơn, bởi vì phải lo làm điểm tâm cho cậu, lo lắng cậu ở trường học sẽ bị đói bụng, có đôi khi là bát cháo. Có đôi khi là luộc thêm một quả trứng thả vào trong cặp của cậu, mang theo. Đến khi học hành mà đói thì có thể lấy ra ăn. Có đôi khi thì bữa sáng lại là một bát sùi cảo nhân cải trắng thịt heo thật là tuyệt vời. Bà ngoại, bà nội làm sùi cào là ăn ngon nhất. Sùi cảo da mỏng, nhân nhiều, mùi vị thơm ngon. Cậu ta có thể ăn một hơi mười cái. Đến khi bà nội đi rồi, cậu ta cũng chưa bao giờ được ăn lại sùi cào ngon đến như vậy. Mỗi một buổi sáng sớm, bà nội đều đưa cậu ta đến tận cửa thôn. Nhìn cậu ta cùng đám trẻ con đi học. Nếu như có lúc trời mưa, bà nội còn đi nửa giờ đường đến đưa ô cho cậu ta. Khi đó, cậu ta nghịch ngợm lại ham chơi, không nghe lời. Đến bây giờ, đến ăn cơm, cũng phải để cho bà nội gọi, ăn hai bát cơm, lại chạy ra ngoài chơi. Hồi đó, mẹ cậu ta còn chưa chết. Cùng với cha ở bên ngoài đi làm. Quanh năm suốt tháng. Về chỉ độ có một, hai lần. Mỗi một lần về đều vô cùng náo nhiệt. Đó là những ngày mà cậu ta mong đợi nhất. Hết một năm. Thì mong ngóng là Tết đến. Lúc đó cậu ta có tiền tiêu vặt Có quần áo mới để mặc. Cho đến khi mẹ chết. Ông nội chết. Cha cưới vợ khác. Thì bà nội bị bắt nạt. Và cũng chết. Cậu ta ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ bừng. nhìn cha con hận cha con hận cha cha là người đã giết bà nội là cha chính là cha đó lão ngụy lúc này giật mình như tỉnh giấc chiêm bao phẳng phất như toàn thân mệt mỏi rũ xuống ông ta cong lưng ngồi xuống đất gương mặt không thể tin nổi ông ta cho rằng là mẹ ông ta vẫn đang khỏe mạnh ở thành phố a bây giờ lại chết thậm chí còn không biết là chết từ bao giờ chết bao lâu chôn ở đâu Tuy rằng ông ta luôn trốn tránh đối mặt với mẹ, nhưng thật sự không muốn bà chết. Ông ta đột nhiên chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, là người phụ nữ kia ủy khuất, nói mẹ của ông ta ở trước mặt bạn ông ta bêu xấu. Ông ta đều phải nghe thấy cả, nói rõ ràng là có khuôn mặt tri thức ở thành phố lớn, làm sao lại có một người mẹ quê mùa như vậy thật là xấu hổ. Thậm chí ngay cả thang máy cũng không biết đi. Đi ra ngoài ăn cơm, ở trên bàn cơm thừa, nước thừa còn đóng gói mang về nhà. Thật là xấu hổ. Ông ta vốn là người trọng mặt mũi, nói mấy lần cũng cảm thấy trước mặt bạn bè không ngẩng đầu lên nổi. Ông ta cũng đã nói là để mẹ ông ta về đi, quê nhà náo nhiệt sống tự do tự tại. Lại còn không cần phải lo lắng, mỗi tháng ông ta cho tiền sinh hoạt chẳng phải tốt sao. Thế nhưng mẹ ông ta không muốn, lại muốn đánh đến thành phố A làm thuê lăn lộn. Ông ta chán cũng chẳng buồn nói nữa. Vợ ông ta nói do đó làm việc cũng tốt, hoạt động thân thể đối với người già cũng tốt. Sau đó, dần dần ông ta cũng bị vợ thuyết phục. Không, không, không phải ta, ta không biết. Quần Phương đã nói hiện tại nhiều ông bà già 6-70 tuổi, ở nhà rảnh rỗi, thì đi làm công nhân vệ sinh. có thể kiếm tiền, còn có thể vui vẻ, ta nghĩ, ta nghĩ. Thổ đi, chính cha, cha là người đã hại chết bà nội của con. Ngụy Húc nhào tới, đẩy lão Ngụy xuống đất, quát mắng, bà nội lúc ở nhà, chả mỗi một ngày đều nhìn bà nội không vừa mắt, chả còn quát bà, nói bà quét rác âm thanh ồn làm cho cha mất ngủ, nói bà làm cơm ăn không ngon, nói bà nội lại nhải cả ngày. Ngay cả Ở trong nhà có cơm rượu. Ông cũng bảo bà là đừng có ăn. Trong miệng nói là vì bà. Sợ bà không ăn thịt cá quá mỡ. Nhưng thật ra còn biết là cha ghét bỏ bà nội. Bà nội làm cha mất mặt. Bà nội đi nhiều năm như vậy. Cha đã từng đến xem bà một chút chưa? Cha mỗi một lần. Đều làm bộ làm tịch bảo bà về. Nhưng khi bà nói không về. Con xem cha rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Bà nội sinh ra cha nuôi cha. Cha không hiếu thuận. Cha không bằng loài súc sinh. Đêm con chó còn biết trung thành với chủ. Còn cha thì sao? Cha chỉ biết chính bản thân cha mà thôi. Cha có biết mất mặt là như thế nào không ạ cha? Mất mặt nhất không phải là bà của con không có kiến thức, không có văn hóa, không biết một chữ. Không phải là bà không biết ăn mặc. Càng không phải là bà quê mùa, không giống với người khác có phong cách Tây. Mất mặt nhất chính là, chính là là một người con mà không hiếu thuận với cha mẹ. Không dạy bà sống ở thành phố thế nào, càng không mua cho bà quần áo đẹp. Còn làm sao lại có một người cha như cha chứ? Đó mới là cảm thấy mất mặt đó cha. Ngụy Húc đem tất cả những lời bấy lâu đã giấu trong lòng đều nói ra. Những lời cậu ta nói ra rốt cục Làm cho chính cậu ta cũng đau lòng khóc tu tu Nhưng cũng cảm thấy thật sảng khoái Cậu ta mặc dù mới có 15 tuổi Vẫn còn đang vị thành nên Thẻ căn cước còn chưa có Ở trên người Có một chút tiền Nhưng cũng chưa đủ để ra ngoài lăn lộn Nhưng cậu ta muốn bỏ học Cậu ta không muốn sống ở trong ngôi nhà này nữa Cậu ta có thể ra ngoài làm thuê Bưng mâm rửa chén Dù sao cũng vẫn còn hơn Ở trong căn nhà này cậu ta không nhìn cha ngụy cơ hồ là đang thất thần ở đó quay người nhìn sang người đàn bà tên là quần phương đặc biệt cậu ta rất chán ghét người đàn bà này nếu như không phải là bà ta đâm chọc thì bà nội cũng không có bỏ đi càng không thể lặng yên như thế mà chết thậm chí đến người thân lần cuối cũng không được nhìn mặt ngụy húc giờ ở ống tay áo lau nước mắt Xoay người kéo kéo bà nội bà nội Chúng ta đi thôi Chúng ta không ở lại đây nữa Đáng tiếc Là cậu ta không thể nắm được tay bà nội nữa Lúc này Nước mắt cứ như là nước vỡ bờ Cậu ta nắm chặt hơn lúc nãy Cậu ta giống như là một đứa bé Đã bị thế giới vứt bỏ Cậu ta ỏa lên khóc vô cùng thê lương Bà già lao công nhìn cậu bé Bàn tay lạnh như băng Khẽ từ từ đưa tay nắm lấy tay của cậu bé mà run run rầy dày, dày kéo đi lão ngụy lúc này rũ rượi ở trên mặt đất trơ mắt nhìn bóng quỷ mơ mơ hồ hồ kéo con thằng bé ngụy húc vào trong bóng tối đừng đi mà tiểu húc đừng đi mà con không thể đi con là con trai của cha mà ngụy húc quay lại đi ngụy húc cho dù đó là mẹ của ông ta nhưng bà đã chết rồi bà ấy là quỷ đi theo bà ấy thì chẳng phải là đi tìm chết hay sao đáng tiếc là mặt cho ông ta kêu to như thế nào cũng chẳng thể cứu vãn không thể làm cho ngụy húc quay đầu lại ông ta thậm chí còn nhìn thấy ngụy húc đi nhanh hơn cha ngụy bàng hoàng nằm gục ở đó cảm thấy như là một giấc mộng vậy mẹ ông ta đã biến thành quỷ quay về còn dắt con trai của ông ta đi Ông ta quay đầu nhìn về phía người đàn bà Quần Phương. Cô, cô là đồ độc ác, cô là đồ sao trộn. Nếu như không phải là khi đó cô đâm chọc tôi, tôi sẽ không để cho mẹ tôi đi ra ngoài làm thuê. Bà cụ sẽ không chết, càng sẽ không bắt con trai của tôi đi như vậy. Quần Phương sắc mặt cũng trắng bệch, chỉ sợ lão thái bà kia nhớ lại chuyện bà ta đã từng làm, đi tìm bà ta báo thù. Cũng may, lão thái bà kia không thèm nhìn. Làm cho bà ta thở phào nhẹ nhõm vào lúc này lại nghe chồng chỉ trích Lại còn đầy trách nhiệm về mình Nếu như bị lão thái bà kia nghe xong Mà nhớ đến tìm bà ta báo thù thì sao anh, anh đừng có nói mò em, em đâm chọc anh lúc nào Đây không phải là do anh tự nghĩ ra sao Anh nếu như không muốn để mẹ ra ngoài đi làm thuê Anh ngăn cản bà ấy thì bà ấy đi được sao Rõ ràng Anh chính là người biết thời biết thế Là anh muốn bỏ rơi gánh nặng Hiện tại thì anh lại quay lại trách thôi Rõ ràng là anh nói Hàng xóm ở đây đều đang thì thầm Là mẹ của anh đáng ghét Trên người còn hôi thối Vậy thì Sao anh không đi mà đòi mặt mũi về với hàng xóm Hoặc sao anh không đi dẫn mẹ đi mua những bộ quần áo mới Chẳng phải Đuổi mẹ đi Là anh sao Lão Ngụy yên lặng một hồi Sắc mặt lúc trắng lúc xanh Ông rũ đầu Thống khổ Ông ấy coi như là lừa mình dối người Nhưng kỳ thực trong lòng ông vẫn hiểu Người thực sự hại chết mẹ của ông ấy là ông ấy, Là là cái lòng hư vinh và sĩ diện của ông ấy Nữ quỷ áo đỏ Bính bính Lúc đó đi qua đa đá lão ngủy mấy cái Còn thuận tiện phân ra một chút âm khí Thả vào lão Cho dù là không chết Nhưng cũng phải để cho lão nếm quả đắng Ai bảo lão bắt nạt bà già lao công và cậu bạn nhỏ kia mẹ ơi mẹ ơi con sai rồi con sai rồi bóng dáng của hai bà cháu cứ khuất dần khuất dần ở cuối con đường đến cả người vợ cũng đã quay lưng đi chỉ còn lại lão ngụy vẫn quỳ gục ở đó run rẩy. Ông ta mơ hồ nhớ đến ngày còn bé, mỗi khi ông ta run rẩy trong mưa gió, thì đều có mẹ giang tay ra che chở ông vào lòng. Thay những đối ngược với hình ảnh đó, năm ấy khi trời mưa, bà già đi ra ngoài vứt rác, bị dính mưa ướt, lại bị trượt ngã ở ngay dưới căn khu căn hộ. Là ông ta đã đi qua Ông ta nhìn thấy mẹ mình đang run dậy ở đó Bên cạnh cái túi rác Đã đổ rơi ra Ông ta lầu bầu Bà dọn đi Không thì người ta cười cho đấy Rồi bỏ mặc mẹ mình giết con mưa như vậy Mà vào nhà Ông ta lại nhớ Khi còn nhỏ Có một lần Ông ta bị kẹp Ở trong chuồng trâu Không tài nào mà ra được ông ta đã ngồi ở đó khóc lóc đến tận khi trời tối đói quá tưởng đã tuyệt vọng thì mẹ của ông ta chính là bà già lao công năm đó đi làm về không thấy con thì cuống cuồng chạy đi tìm cho đến khi tìm thấy tiểu ngụy đang co rúm gió ở trong chuồng trâu là mẹ đã mặc kệ bẩn thỉu lao vào ôm lấy con tiểu ngụy lúc đó Chỉ biết khóc rúc trong lòng mẹ. Ông ta lại nhớ. Năm đó. Vì mẹ. Bị cho nghỉ công tác. Ở lông nông trường. Thế cho nên. Tết năm đó tiểu ngụy sợ. Sẽ không có quần áo đẹp. ấy thế nhưng chiều 30 tết. Tiểu ngụy vui vẻ khi nhìn thấy. Mẹ mặc cho nó một tấm áo hoa. Một tấm áo hoa thật đẹp. tiểu ngụy thích lắm bởi vì trẻ con thì đứa nào mà chả thích có một bộ quần áo đẹp mặc khi tết để khoe với bạn bè thế nhưng tiểu ngụy không biết rằng để có được cái áo đẹp của tiểu ngụy thì mẹ đã phải cắt chính cái áo của mẹ ra là chiếc áo mà bà ngoại đã tặng cho mẹ để khâu thành áo cho con tiểu ngụy càng không biết năm đó quê của nó mất mùa đến cả ngô còn chẳng có mà đủ ăn có rất nhiều người đã phải bỏ quê lên thành phố kiếm sống thế nhưng mẹ không đi mẹ ở lại để còn chăm sóc tiểu ngụy chăm sóc chính bà nội của tiểu ngụy hôm ấy tiểu ngụy đói lắm thèm lắm khi thấy ở bên nhà người bạn của mình còn có canh thịt nấu với cải trắng. Tiểu Ngụy đi về cũng cằn nhằn với mẹ buổi tối nọ mấy. Mẹ mang ở đâu về một miếng thịt rất nhỏ. Mẹ cũng nấu canh cải trắng. Để cho Tiểu Ngụy duy nhất được một bát canh vừa đủ ăn. Tiểu Ngụy ngẩng lên hỏi sao mẹ không ăn. Mẹ chỉ nói là mẹ ăn no rồi. Thế rồi mẹ cứ ngồi đó. Xoa đầu tiểu ngụy, nhìn con ăn canh cải trắng. Còn có rất nhiều thứ, rất nhiều những ký ức và kỷ niệm mà tiểu ngụy đã quên. Bởi vì tiểu ngụy đã lớn, đã trưởng thành. Tiểu ngụy đã ra ngoài, đã va chạm với tiền bạc. Tiểu ngụy đã quên đi rất rất nhiều thứ. Cho đến khi trở thành lão ngụy bây giờ. thì ông ta quên cả mẹ mình mẹ ơi mẹ ơi con sai rồi con sai rồi ngụy húc được đưa về chỗ trọ vào lúc này cậu ta mới phản ứng lại Chị tóc dài không phải là quỷ Mà là người Tuy rằng cậu ta không hiểu Tại sao chị tóc dài trông lại còn đáng sợ hơn cả quỷ như thế Nhưng không quan trọng Bà của cậu ta là quỷ Cậu ta vẫn nằm ở trên giường Nhìn bà ngồi ở cuối giường nhỏ rộng Bà nội Tỉnh lại Con có thể nhìn thấy bà nữa không Ngày mai ngày kia Con có thể gặp bà nữa không Bà nhìn cậu ta khuôn mặt trắng hiếm thấy có chút hiền lành, nụ cười mặc dù là cứng ngắc nhưng bà nội vẫn cứ cố gật gật đầu. Ngụy Húc lúc này mới nở nụ cười, mang theo một vầng nước mắt hạnh phúc. Cố Phi Âm đứng ở bên cạnh, trong miệng cọt kẹt gặm xương, còn nữ quỷ tóc đỏ thì thao thao bất tuyệt. Không thể để cho cậu ta ở bên cái người kia. Đây quả thực là hãm hại. Những mầm non tương lai mà Một thiếu niên tốt đẹp như vậy mà để cho họ Thì không tốt một tí nào Chị cố gật đầu à một tiếng Vậy thì đi thôi Nhưng đi cũng không dễ Cậu ta chưa đủ 18 tuổi Còn đang ở tuổi vị thành niên Lão ngụy kia là cha của cậu ta Ông ta là người giám hộ Bà thì đã chết rồi Lão ngụy không thả người thì chúng ta biết làm sao Hay phiền toái như vậy sao đương nhiên không thì cô nghĩ thế nào cố phi âm không nghĩ tới bây giờ lại còn có vấn đề người giám hộ cô cót kép nhai nhai quyền giám hộ trước tiên thì mặc kệ đi chỉ cần lão ngụy không quấy dày cậu bạn nhỏ này để cậu bạn cho chúng ta có thể tự tại sống được là tốt rồi nữ quỷ áo đỏ hạ xuống đất âm trầm nở nụ cười nói như vậy cũng đúng ngược lại chúng ta có biện pháp để cho lão ngụy kia cút sang một bên tiểu húc chỉ cần cố gắng học hành là được rồi chờ tiểu húc qua 18 tuổi đến khi trưởng thành có năng lực thì lão húc kia cũng không có cách nào nằm ở trên giường ngụy húc lúc này mới nói tôi không muốn đi học đâu tôi có thể đi làm công tôi muốn ở cùng bà nội nữ quỷ áo đỏ liền vội nói Sao lại không đi học chứ Cậu còn nhỏ Cậu đi ra ngoài thì biết làm gì Cậu chỉ có thể bưng mâm Bưng mâm kiếm không được tiền đâu Phải học hành đàng hoàng Bà già lao công Hiển nhiên cũng không đồng ý bính bính nhịn không được Nhảy nhảy mấy lần biểu thị phản đối ngụy Húc nhìn mấy con quỷ Cũng không cảm thấy sợ Lại lầu bầu Tôi không sợ chịu khổ Không phải chỉ là băm mâm Bưng mâm rửa chén hay sao Tôi làm được Chị Cố chăm chú nghiêm túc nói: "Này, sách hay là phải học, không đọc sách công việc không dễ tìm đâu, tiền lương còn rất ít, mỗi một tháng, ngoại trừ tiền thuê nhà thì còn tiền ăn, cuối cùng chẳng tiết kiệm được mấy đồng. Cậu nếu như muốn mua nhà cho bà nội, một bộ quan tài thật tốt, có khi nỗ lực công tác đến nửa năm còn không đủ mua đó." Tiểu Húc liền nhướng mày, chị Cố lại lắc lắc ngón tay, "Quan tài muốn mua này, biệt thự cũng phải có này." Biệt thự có rồi, thì gia cụ ở trong nhà cũng phải đặt mua này. Xe không có, xe đạp thì cũng phải có chứ. Hàng năm còn phải đốt mấy bộ quần áo mới, cho tiền tiêu vặt chứ. Ngày lễ ngày Tết thì không được thiếu cúng thịt cá gà vịt chứ. Xa xỉ hơn thì còn phải có đồ trang sức này. Bà của cậu là cô hồn dã quỷ. Đừng nói là không có chỗ ở. Ngày lễ ngày Tết còn không có cả thịt mà ăn. Một ngọn nến cũng phải tiết kiệm đó. Ăn một miếng. Thì thậm chí phải nhị 3 bốn năm tháng Loại nến này Mỗi một ngày cậu có chuẩn bị được không Chẳng phải là cũng cần tiền mua sao Ngụy hút trắng vắng Bà già lao công cũng ngây ngẩn cả người Bính bính và ma nữ áo đỏ Đều âm trầm nhìn chị cố Cố phiền vẫn nói Những thứ đó đều phải dùng tiền Huyện tại tùy tiện một con gà Đã hơn trăm tệ Cậu lẽ nào một tháng chỉ cho bà cậu ăn một con Một con gà còn không đủ nhất kẽ răng đó. Cậu tính xem, một tháng tiêu dùng nhiều hay ít, cậu bưng bê một tháng, cũng hơn hai ngàn. Ngoại trừ chính cậu, chi tiêu, liệu có còn thừa cho bà cậu không? Tiểu Húc trắng váng, quỷ không lẽ cũng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Chị tóc dài, phảng phất như rất hiểu nghi ngờ của Tiểu Húc, đôi mắt âm lãnh tỏa sáng. Đó là dĩ nhiên, cậu cho rằng là quỷ sống dễ dàng lắm sao? Hiện tại, âm phủ đang rất chật. Xếp hàng chờ đầu thai Đến tận 17-18 năm nữa Cậu nhìn xem Chị Bính Bính kia kìa Vừa xuống âm phủ một ngày đã quay lại Cậu có biết tại sao không ừ, tại, tại sao Là vì quá nghèo đó Nhà âm phủ cực đắt Cô cân bản là không mua nổi Con quỷ nghèo ma điên Bính Bính cạn lời ngụy Húc thì choáng váng ngụy Húc nhìn chị tóc dài Sau đó lại quay sang nhìn chị Bính Bính Cảm giác thế giới quan bị lật đổ Thì ra thành quỷ cũng vất vả như vậy. Thành quỷ còn tốn nhiều tiền hơn. Không có tiền. Đến lúc đi xuống âm phủ, chỉ có thể làm cô hồn giã quỷ. Thì ra là cậu ta thực sự không nuôi nổi bà nội. Đương nhiên là cậu ta sợ. Bà nội đi xuống âm phủ, nghèo đến nỗi không có chỗ ở. Khi còn sống đã khổ như thế. Đến chết cũng không có một ngày dễ chịu. Bà nội. Bà nội chở con lớn, còn có tiền đồ, con sẽ mua cho bà nội nhà mới, mua cho quần áo mới. Cho bà nội thật nhiều đồ ăn, con nhất định sẽ để cho bà nội thật vui vẻ. Bà già cái cổ cứng đơ, gật gật đầu, xoa đầu cháu Nữ quỷ áo đỏ và con ma đen bính bính cũng cảm thấy ngập ngồi. Hai con quỷ quay sang nhìn chị cố, như vậy cũng được sao? Này, không nghĩ tới miệng lưỡi của cô thật lợi hại đó. chị cố nhướng mí mắt nghiêm túc sau đó giọng âm trầm cuộc sống cũng không dễ mà đây là kinh nghiệm của tôi đó nữ quỷ tóc dài nhớ lại chị cố đã mấy lần đối mặt với nguy cơ thất nghiệp không có chỗ ở chỉ có thể ở trong nhà hoang thậm chí có lúc còn phải ra gầm cầu ngày hôm sau ngụy húc theo các nàng quay về thành phố a cậu ta vất vả lắm mới gặp được bà nội nói gì thì nói cũng không muốn rời xa càng không muốn quay lại đối mặt với lão húc Nhất định phải xem cuộc sống của bà ở đây thế nào. Sau này mình còn tìm. Bởi vì ban ngày còn phải quay chương trình. Cố phi âm mất một ngày. Mãi đến khi trời tối mới quay được về thành phố A. Tô địch Thiệu Nhất Chu và Nhâm Khôn từ bệnh viện tỉnh lại. Cào Minh đến từ biệt cô. Hẹn về phải thành phố A nhất định phải tụ họp để ăn một bữa cơm. Cố phi âm đối với việc ăn tiệc thì nhất định là không bao giờ từ chối. Đương nhiên là phải gật đầu Nhầm khôn lão giang hồ Nhịn không được cảm thán Cố đại sư lợi hại như vậy Nhưng vẫn rất bình dị gần gũi Người như cố đại sư bây giờ rất hiếm thấy Lão nghỉu luyện Thò cái đầu chọc lại Nhìn họ vài lần Rồi chép miệng đi ra Đến lúc ăn cơm thì cũng không thể thiếu lão được Tịnh hành nhìn sư phụ bất đắc dĩ Cảm giác sư phụ chẳng hiểu tại sao Từ khi gặp chị cố Thì cứ như là đứa trẻ Chân độ đối với ăn uống thì nhất định cũng không có cự tuyệt. Dù sao, cuộc sống của chân độ khốn cùng chán nản Có thể có một bữa cơm rau dưa đã là không dễ. Lần này bọn họ cứu người cũng có công, cũng nhận được một số tiền. Cố thí chủ tự nhiên là không thể thiếu phần được. Sau khi có được thì bỏ tiền ra quyên góp đến 90% cho dân chúng ở vùng thiên tai. Quả nhiên là một vị có tầm có đức. Đạo diễn cũng tự mình đưa tiễn. Cố đại sư cùng Liễu Nguyện Hòa Thượng đều là những nhân vật lợi hại. Ai dám bỏ bê chứ? Xếp thần tiên. Một lời cũng khó nói. Ông ta không nghĩ tới. Con quỷ tóc dài khiến cho người ta sợ. Chính là tiểu cố nhà mình. Ông ta nghĩ tới phương hướng phát triển của nhà ma sau này. Dù sao thì vẫn nằm ở trong quan tài mãi. Nó nhàm chán. không có sự mới mẻ hiệu quả cũng không còn duy trì được lâu quỷ tóc dài có thể trường kỳ ở nhà ma nổi tiếng sinh động các du khách nhất định sẽ rất vui mừng ở trong lòng của ông ta đang tính toán càng nghĩ càng khả thi chờ mong chuẩn bị làm giàu cố phi âm ngụy húc và ba con quỷ về phải đến thành phố a trời đã tối đoạn đường này về cô đã đói bụng liền mang ngụy húc đi dạo ở trên đường một bên là đồ nướng quán ăn nồi lẩu đậu hũ nóng đặc biệt là bảo ông chủ cho nhiều mộc nhĩ và rau thơm một chút lại thêm cả hạt tiêu với giấm ăn vừa chua vừa cay rất tuyệt vời ngụy húc ăn đến tận hết bát một hạt đậu cũng không bỏ qua canh thì uống mấy ngụm lớn ăn đến cái bụng no tròn ợ một tiếng ngon thật đó cố phi ầm bĩu môi còn không ngon hay sao Là tám tệ đó. Liễu Nguyện Hòa Thượng thì không nhịn được ghen tị. Ngồi một bên. Liên miệng A-di-đà Phật thiện tay. Lão đổi mệnh giàu sang. Chị Cố chỉ cho Lão có ba tệ. Vừa quay đầu lên trích trong tài sản khổng lồ. Mời một đứa trẻ ăn cơm. Lão chưa ăn của chị Cố một cái bánh màn thầu. Mà đứa trẻ từ đâu đến. Thật làm cho người ta ước ao được ăn như vậy. Tịnh hành rất quen thuộc với sư phụ. Và lúc này thì cực kỳ bình tĩnh Còn chân độ thì không có quá để tâm Đến những thứ kia Chỉ là nhìn nồi lầu Có chút trông đến nhỏ cả nước rãi Nếu như không phải là trong đó Có nước xương Thì không nhịn được sẽ muốn hút một bát Chân độ liếm liếm môi Chờ đến khi về chùa Mình sẽ làm lầu chay Nhất định ăn rất ngon Cố phi âm ăn thật bất tiện Cánh tay vặn vẹo Ăn đến cả một canh giờ Mới ăn xong được cái bát lầu ăn đến khi ngụy húc ngửi lại đói bụng thì mới giả tiền. Một nhóm mấy người người người quỷ quỷ hòa thượng mới đi về thương lượng xem là tối nay ngụy húc sẽ ngủ ở sofa. Cố phi âm nói ngủ ở quan tài của tôi cũng được đó. Giải giường chiếu chăn ở bên trong thì thật là ấm đó. Cô rất hào phóng mình có giường ngủ thì đem quan tài để cho người khác ngủ nhờ. Mọi người đều là quen biết không cần phải khách khí. bà già lao công con ma đen binh bính và nữ quỷ áo đỏ cạn lời họ không nhịn được lừa một cái khi còn sống mà không sợ nằm vào quan tài chắc là cũng chỉ có chị cố mà thôi ngụy húc liền nhướng mày. ngây ngây ngốc ngốc quan tài gì cơ chị tóc dài nhoét miệng cười quỷ dị nói quan tài của tôi cậu có muốn ngủ không ngụy húc rụt cổ nhích lại bên cạnh bà nội không đương nhiên là không đâu ờ, cảm ơn chị tôi tôi ngủ ở sofa được rồi chị cố dường như có chút tiếc nối này nếu như cần thì cứ tìm tôi ngủ trong đó ấm lắm ờ, được được được lúc nào cần tôi mới nói bọn họ đoạn đường này chậm rãi quay về ngụy húc mở to hai mắt nhìn bốn phía hóa ra nơi này chính là khi bà nội còn sống ở bà nội từng làm ở đây chỉ nhìn một chút phảng phất có thể nghĩ ra khi còn sống Bà nội là người cầm chổi cúi đầu lặng lẽ, cô đơn mỗi đêm quét rác ở trên đường. Bất quá không sao, từ giờ trở đi đã có nó đi theo bà. Bọn họ đi được vài bước thì thấy quỷ phu nhân hoảng hốt bay trên bầu trời gọi. Không xong rồi, không xong rồi, vợ của Tiểu Vương sắp đẻ rồi. Cách đó không xa có vài con quỷ đang tàn bộ, nghe được âm thanh thì kêu lên. Wow, ấy, thằng bé trong bụng của vợ Tiểu Vương... muốn ra sao? ấy chúng ta đi xem một chút. Có nên mang quà là ra mắt hay không? Ai, cậu bạn nhỏ dương hỏa thấp. Các người đừng có đến làm cho người ta sợ. Này, gọi xe cứu thương chưa? Đến bệnh viện chưa? Vợ tiểu vương mang thai lần thứ hai, cái bụng ướn to. Những con quỷ này làm sao mà không biết? Vào lúc này nghe thấy chuẩn bị đẻ thì rất cao hứng. Thế nhưng quỷ phu nhân, làm sao lại xông ra từ trong nhà của người ta? Nữ quỷ áo đỏ bĩu môi. Vậy thì có thể làm gì? Đương nhiên là quỷ phu nhân lén lút ở trước cửa sổ xem trộm tivi chứ còn gì. Chị cố tỉnh ngộ, tivi rất hay, mỗi một ngày đều có rất nhiều thứ. Thế nhưng quả thực là cô mà đi quay chương trình tivi để cho người ta xem thì thật phiền phức. Chẳng trách, quỷ phu nhân lúc xem phim ở trên tivi lại hào hứng như vậy. Lại nói vợ của tiểu vương sắp sinh là chuyện tốt, đâu cần phải sốt sắng Quỷ phu nhân không quan tâm tới chị cố. Và bầy quỷ, liễu nguyện hòa thượng thấy bọn họ tới. Nàng the thế, giọng kêu to. Tiểu hỷ, mau qua giúp người ấy, vợ của tiểu vương sắp sinh đó. Ở tận khu nhà biệt thự, dưới chân cầu vượt, tiểu hỷ đáp ở tiếng ôi trao. Nữ quỷ áo đỏ bay lên trời. Phu nhân, đừng có sốt sắng Sinh đôi tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không sao đâu. Bây giờ y học phát triển, Cũng không nguy hiểm như các người ngày xưa Đừng có lo quá Quỷ phu nhân làm sao mà không sốt sắng? Vợ của tiểu vương Bị ngã ở trong nhà vệ sinh Máu chảy đầy đầu Lúc này cả nhà đã loạn Nữ quỷ áo đỏ sợ hết hồn Sao cơ? Lại bị ngã sao? Đúng rồi Ngã ngã là rất đau đó Chị cố không nghĩ tới là như vậy Cũng rất lo lắng Làm cho lão liễu giật mình Thò cổ bảo bính bính mau cong chóng tõng chị cố đi bay lên lầu hai xem nhà vệ sinh của nhà lão vương cũng có cửa sổ vừa vặn có thể thò đầu vào xem cố phi âm vừa liếc mắt nhìn thấy vợ của tiểu vương tựa trên trong ngực chồng sắc mặt trắng bệch mồ hôi ròng ròng trông rất thống khổ hô hấp càng lúc càng dồn dập ở trên đất còn be bé bét máu cách cửa kính cô còn ngửi thấy mùi máu tanh Tiểu vương đang hoang mang lo sợ an ủi vợ, xe cứu thương sẽ rất nhanh tới. Vợ tiểu vương mếu máo có phải là em sắp chết không? Em đau lắm, em không muốn chết. Không đâu, không đâu, vợ em đừng có sợ, anh anh biết là em sẽ không chết đâu, xe cứu thương sắp tới rồi. Lão vương cũng sợ đến độ, ở bên ngoài liên tục gọi điện hối thúc xe cứu thương. Bà lão vương thì cầm chăn lại, trải ở trên đất, để cho vợ tiểu vương nằm lên. Bà cũng lo đến nỗi cả người run rẩy những kinh nghiệm trước kia đều không có tác dụng tiểu vương bảo bảo ngồi trồm hỗm ở một bên mếu máu sợ làm phiền cha mẹ thằng bé vừa khóc vừa lẩm bẩm chị ơi chị chị ở đâu đến cứu mẹ cứu em em với cố phi âm vừa nhìn thì cảm giác trước mắt lóe qua một hình ảnh tương tự dường như rất lâu trước đây cô cũng đã từng xem qua một người đẻ dáng vẻ cũng đau như vậy Cô lắc đầu gạt hình ảnh đi, quay đầu bảo con nữ quỷ áo đỏ, mau mau gọi tất cả quỷ ở biệt thự đến. Có thể giúp thì giúp được một tay. Nữ quỷ áo đỏ đi rất nhanh, dường như cũng nghĩ đến. Mình cũng đã từng đẻ con rất thống khổ. Rất nhanh. Tất cả các loại quỷ đều tràn đến đây, vây quanh ở trong nhà của vương lão. Vương lão lúc này gấp đến sắp khóc. Tại sao đến bây giờ xe cứu thương còn chưa có tới nữa là sao? Tối hôm qua quả nhiên là loạn như cào cào. Chuyện vợ của Tiểu Vương trượt chân ngã khó sinh. Được toàn bộ dân của Phú Lội nồi lôi ra bàn tán. Rất nhiều người chạy tới. Đứng ở dưới lầu nhà ông Vương hóng chuyện. Đa số đều nói là vợ của Tiểu Vương lần này gặp nguy. Đàn bà sinh con thì giống như là một chân bước vào quỷ môn. Cực kỳ nguy hiểm. Không biết là có giữ được đứa bé hay không. Thực chất nói thẳng ra là người mẹ tiêu rồi Bởi vì chuyện Vì sinh con mà tử vong đâu có ít Này vợ tiểu vương vì sao mà ngã Cũng sắp sinh con rồi Mà còn xảy ra cái chuyện này nữa Nghe nói lúc đi nhà cầu Bị trượt chân ngã một cái Máu chảy ròng ròng đó Ai, Người bình thường Té một cái như thế là đau muốn chết Nặng một chút thì ngã còn gãy xương Phụ nữ có thai Làm sao mà chịu được chứ Ai, Hy vọng là người không bị làm sao À, tự nhiên sao lạnh thế nhỉ? Đang nói thì nghe thấy tiếng chuông báo động của xe cứu thương. Mọi người tự giác nhường ra một con đường. Mấy bác sĩ, y tá khiêng cáng cứu thương đến. Sau đó nhanh chóng, đỡ vợ của tiểu vương đang đầy máu, trùm kín chăn đi xuống. Do chỗ này là phòng cũ, cho nên không có thang máy. Cả nhà lão vương còn ở lầu 2. Thành ra việc di chuyển khó khăn. Hai người làm thì chắc chắn là không nổi. Tình hình của vợ Tiểu Vương thì tệ lắm, cô ấy bây giờ không còn sức lực, đau đến nỗi mồ hôi ướt hết tóc. Hơi sắp thôi một cái là đã không chịu nổi, có khi phải nhờ đến năm sáu người đàn ông trưởng thành ở trong nhà giúp một tay. Vừa xuống lầu, liền vội vã đưa lên xe, tiếng chuông còi xe cứu thương inh ỏi, khuất dần khỏi tầm mắt của người dân ở đường Phú Dân. Mẹ của Tiểu Vương và Tiểu Vương cùng lên xe cứu thương, an ủi của vợ Vương, để cô ấy thả lỏng nghe lời của bác sĩ. Bây giờ bác sĩ và y tá đều ở đây rồi, chắc chắn cô sẽ không sao đâu. Tiểu Vương không nhịn được lau nước mắt. Mình ơi, mình, mình dám chịu đựng, mình đừng bỏ con, bỏ anh, anh mới con thiếu mình làm sao mà sống nổi, bọn anh không thể mất mình được. Lúc này vợ Vương khóe mắt rưng rưng, đang đau. nếu như còn tí sức là lực nào có lẽ sẽ đấm cho tiểu vương vài phát để cho anh cảm nhận được nỗi đau khi đẻ bà lão vương bực mình thằng con trai mày nói nhăng nói quậy cái gì đây mày không biết nói câu nào cho may mắn à cái thằng rời đánh này tuy vậy trên mặt bà vẫn ướt đẫm nước mắt quả thực bản thân bà cũng sợ con dâu bà không qua khỏi tiểu vương vội vã phì phì mấy cái Ừ, anh nói nhảm thôi mình ơi, anh nói nhảm thôi, tuyệt đối là Bồ Tát, đừng cho là thật, à, xin Bồ Tát ấy phù hộ. Cuối cùng xe cứu thương đã lái ra khỏi đường phú dân. Lão Vương ôm Vương bảo bảo theo sát đằng sau, vì xe cứu thương không chứa được nhiều người. Cũng may là hàng xóm tốt bụng. Thấy tình hình hiện giờ, liền nói phải lái xe đưa họ đi cùng. Lão Vương liên tục cảm ơn, vậy là một già một trẻ theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lão Hòa Thượng đứng ở trong đám người, nhìn xe cứu thương chạy đi. Ở đằng sau còn có cả trăm con quỷ, như một đám khói đen đang kéo theo ồn ồn. Vừa bay, vừa nắm chặt tay thành nắm đấm hô cố lên. Không chỉ có hô, mà có con quỷ thì cầu thần, có con quỷ thì bái Phật có con còn lạy chúa giê -xô. Những diện mạo trông kinh khủng, nhưng lúc này đều rất thành kính. Bọn họ lần đầu tiên trong thế cảnh ấy, trong lúc nhất thời thì ngây ra, Cảnh tượng như thế chỉ sợ rằng trăm năm mới có. Tịnh hành nói. Sư phụ, con thể ấn đường của nữ thí chủ kia đã chuyển thành màu đen. Hình như là có tử tướng. Chỉ sợ rằng chân độ chắp tay A-di-đà Phật. Sai rồi, sai rồi. Nữ thí chủ kia mặc dù là có tử tướng, nhưng ông trời sẽ không đẩy người vào đường chết. Sẽ cho cô ấy hy vọng sống. Mà đường sinh cơ của cô ấy sẽ sớm hiện thôi. Tịnh hành ngừng lại sinh cơ. Đoạn quay đầu nhìn về phía chị Cố đang bay trong màn đêm. Không lẽ đường sinh cơ của vợ vương lại chính là chị Cố? Nếu như vậy thì chỉ có thể là chị Cố thôi, bởi vì ngoại trừ chị Cố ra thì cũng không nghĩ được có phương án nào khác. Lão hòa thượng nhìn chân độ, không ngờ tiểu hòa thượng xui xẻo này, tuy không được may mắn, nhưng cũng không phải loại người vô dụng, ngược lại lại có đạo hạnh. Nhưng nếu như vậy, thì lẽ ra Phật Duyên cũng phải vô cùng tốt chứ. Nhân tài cao thâm Phật Pháp Sẽ được trời cao quan tâm Cậu ta bây giờ xui xẻo là vậy Không lẽ là do trời cao muốn cậu ta gặp trắc trở Giống như sư phụ của ông Ngài cũng Phật Pháp cao thâm Trình độ Phật học chỉ sợ Thời nay không ai sánh bằng Nhưng trước khi sư phụ xuất ra Vẫn còn là người phàm tục Thì cuộc sống không được thuận buồm xuôi gió Cũng bình thường như biết bao nhiêu người khác Cha mẹ Ngài đã mất khi còn bé Ông bà nuôi dưỡng Đến năm 12 tuổi rồi cũng qua đời. Hoàn cảnh lúc ấy rất loạn, dân chúng khổ không thể tả. Ngài đi theo ông được mấy năm, sau này bị tàn mát trong thời chiến loạn. Không có người nhà, chỉ có thể đi lưu lạc khắp nơi, nếm đủ mọi khổ ải trần gian. Về sau, ngài vì đói quá cho nên ngã gục ven đường, được đại sư cầm thiền trượng đi qua cứu khổ cứu nạn. Lúc đó sư tổ lần đầu tiên gặp, đã nói hai người, hữu duyên Phật, liền thu sư phụ về làm đệ tử Phật Môn. Khi sư phụ quy y xuất ra, trở thành một tiểu hòa thượng, đi theo sư tổ Vân Du Tứ Hải, nhìn thế gian bi hoan ly biệt. Về sau sư tổ qua đời, sư phụ đến bạch ngọc chấn và không đi nữa. Sư phụ long đau nửa đời người, so với chân độ thì chỉ có hơn chứ không có kém. Không lẽ, chân độ cũng là người hữu duyên Phật Pháp, Thế nhưng hữu duyên thì không lẽ là chịu xui xẻo, cũng giống như bị ông trời chĩa mũi nhọn vào. Nhà Lão Vương lúc này dối muốn chết, bọn họ cảm giác như từng giây từng phút đều dài dằng dặc nhất là bây giờ mới hơn 8 giờ, xe chạy rất đông, ban đầu còn tưởng có thể đi lối khẩn cấp, tiếng còi xe cứu hậu thương vang lên to kinh khủng. Mọi người có lẽ biết nhà họ gặp chuyện mà nhường đường một lát, nào ngờ chuyện lại không được như ý. Dòng xe cộ quần cuộn ở trên đường Không thèm để ý đến cái xe cứu thương Làm gì cũng đi không nổi Ngay cả đường khẩn cấp cũng bị người ta đi lấn làn Chỉ có vài xe giảm tốc nhường đường Nhưng có những kẻ bố láo không chịu nhường Nhìn đèn xe xanh đỏ sắp đến Trước mặt là một hàng xe Cuối cùng xe cứu thương chỉ có thể dừng lại Tiểu vương thấy xe dừng Tưởng đã đến bệnh viện Tớ rồi, tớ rồi, tới bệnh viện rồi mình ơi Bà Lão Vương cảm thấy không bình thường. Đi chưa bao lâu làm sao đã đến. Bà ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên là kẹt xe. Người nói ở phía trước có vụ kẹt xe. Bây giờ còn chưa xử lý. Lối khẩn cấp. Họ đi đã chật ních xe. Có nhiều kẻ ham nhanh mà chiếm dụng lối khẩn cấp. Nhưng họ không nghĩ tới. Những người thật sự cần thì phải làm sao? Chậm một chút là mạng người bỏ lại đó. Bình thường thì họ Chờ lâu một chút cũng không sao, thế nhưng đây là mạng người. Ai mà muốn tốn thời gian chờ đợi? tả xế xe cứu thương cũng cực kỳ giỏi. Vừa nãy người phụ nữ kia đã xuất huyết nhiều như thế nào, anh cũng thấy. Trễ một cái, biết đâu là một xác hai mạng. Anh liên tục ấn còi xe, đầu còn thò hẳn ra ngoài cửa la to, bảo mọi người nhường đường một chút. Chỉ tiếc rằng là tác dụng cũng không có ăn thua lắm. Này, ở phía trước nhường sang bên một chút đi. Chúng tôi đang có thai phụ, xuất huyết nhiều lắm, nhất định phải mau tới bệnh viện. nào nào phía trước, tránh đường đi, tránh đường đi. Alo. Xe ô tô màu vàng, biển kiểm soát, x, x, x, x, x, Mau mau, dẹp về phía bên tay phải, nhường đường cho xe cứu thương. Alo. Này làm ơn, nhường đi, nhường đi. Cái sát giao thông sắp tới rồi, mau nhường chỗ, mau nhường chỗ đi. vậy là bầy quỷ cũng gấp đến nỗi không chịu được đôi mắt đỏ bừng quỷ khí đã xông lên ngút trời đặc biệt là nữ quỷ áo đỏ vung roi ào ào chỉ hận không thể vụt bay tất cả đám xe cộ thất đức đáng tiếc là sức cô có hạn chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi dì trung nên nói này những cái xe này làm sao thế xe của thương anh ngỏ như thế rồi mà còn biết không biết đường đường là sao con quỷ cụt tay nói này nhường lại đi cái bọn thất đức Còn có mặt mũi hay không? Con quỷ không đầu cũng mở miệng để trời Này, mấy người này không có đạo đức, không có nhân tính gì cả. Không tin. Trước giờ các người không nhờ vào ai chứ. Ê, tôi thấy vợ của Tiểu Vương mất nhiều máu lắm rồi. Không còn sức để khóc nữa rồi. Có khi nào cô ấy sắp chết. Ê, cái miệng quạ đen này, ngậm mồm lại. Kỳ thực cũng không phải tất cả tài xế ở đây. Chẳng muốn nhường đường. Họ đúng là cũng ham nhanh cho nên lấn chiếm làn. Nhưng không ngờ đằng sau lại có xe cứu thương Xe bên cạnh thì đứng yên tại chỗ Họ muốn nhường nhưng e rằng bây giờ cũng lực bất tòng tâm vậy Nữ quỷ áo đỏ nghiêm mặt Chui đầu vào trong xe quả nhiên là thấy vợ vương đang vô cùng đau đớn Tiểu vương không nhịn được quỷ ở đó khóc Bà lão vương tức đến nỗi Muốn xuống xe chửi ầm cả lên Lão vương cũng đã xuống xe đằng sau Không mà nguy hiểm Mà đi cầu xin từng tài xế Dịch sang bên một chút Để cho xe cứu thương được đi trước Vương bảo bảo tựa vào cửa sổ Chu cái mỏ lau nước mắt Gọi chị cố Lúc thì gọi mẹ Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ Sự cố xảy ra khiến cho nó rất hoảng sợ Binh bính vội vàng đứng dậy Bọn họ phải làm gì đây Nữ quỷ áo đỏ lúc này cũng thò đầu ra Giọng điệu âm trầm Rời tất cả xe đi chỗ khác Chẳng lẽ Bao nhiêu quỷ ở đây chúng ta Không thể nào mà mở một lối đi sao? Cô cũng đang cân nhắc. Đến mọi người xung quanh, bọn họ đều là quỷ tốt. Đặc biệt, họ là quỷ tốt, có nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, chính là không được lợi dụng dị năng để làm con người sợ hãi. Càng không để lộ ra sự tồn tại của ma quỷ ở trước mặt họ. Nếu không thì đã nhấc xe cứu thương bay đến bệnh viện cho xong. đã lỡ kẹt xe, và lại còn đi đường vòng. Lúc đó, xe có thể bay lên trời được rồi, thì chẳng phải là một đường thẳng tắp hay sao? Chỉ tiếc là không thể làm được như vậy. Cổ vùng tay lên, lúc này nữ quỷ áo đỏ đã quyết âm khí ngất trời. Làm tất cả các xe cản đường dịch sang bên cạnh, tôi không tin là chúng ta không mở được đường móng. Dì Trung Niên cũng nói, biện pháp này có thể đó, dịch chuyển hết các chứng ngại trước mặt, chẳng phải là xe cứu thương sẽ đi được sao? Uầy, ý tưởng mình thật đó Chúng ta sẽ đếch rảnh để xin trò chúng đó Cho tất cả xe xô sang một bên đi Nào, tới, tới, tới, tới tới đây Thịt gà, thịt heo, thịt vịt ăn trước đó không uổng Quán khí trên người tôi cũng đã mạnh lên Rốt cục cũng có chỗ sử dụng Đến rồi, đến rồi, chẳng phải chuyển xe thôi sao Việc này trước đây chúng tôi làm rất nhanh gọn Lúc trước đi chợ giúp nơi bị thiên tai Tôi đã khiêng không biết bao nhiêu ván gỗ cực dễ Này, đừng có nhắc cao quá đó Dễ gây lên khủng hoảng nghe chưa Cứ vừa vừa là được rồi nói là làm một trăm con quỷ lúc này bùng lên quỷ khí ngút ngàn sắn tay áo và làm việc quỷ phu nhân dẫn bọn nha hoàn bay tới Phất tay một cái tiểu hủy lập tức mang lũ quỷ nha hoàn xuống hỗ trợ dù gì bà cũng đã từng xem trộm tivi ở nhà người ta đã không ít lần một chút chuyện nhỏ nhặt như thế này chẳng lẽ lại không giúp được bà ta cũng đâu có phải là con quỷ hẹp hòi chuyển qua một bên lề tất cả nhường đường cho xe cứu thương vậy là một hai ba bầy quỷ bắt đầu sức lực của cả trăm con quỷ không phải là nhỏ quỷ khí được chia ra cứ năm sáu con quỷ bâu vào một cái xe ngay lập tức trong một thoáng có thể rời được hai ba chục cái xe tài xế xe cứu thương đang ức chế đến nỗi muốn chửi thề quay lại thì thấy hàng loạt cảnh xe đang chặt cứng tự nhiên xịch một cái sang trái hơn mấy chục cm khiến cho chiếc mũi xe tạo lên một khoảng trống Tài xế xe cứu thương còn tưởng là mình đang gặp ảo giác. Bây giờ anh ta đâu có chơi game đâu. Làm sao lại có thể, làm sao lại có dị năng dẹp loạn. Làm sao, anh ta cái quái gì thế này. Tài xế dụi mắt mấy lần, nhìn chăm chú lại một lần nữa. Chỉ thấy khoảng trống ở trước xe của anh ta đã ngày một rộng. Các xe đang dần dần dịch sang bên trái. Đừng nói là tài xế xe cứu thương. Ngay cả tài xế, các khác đang bực bội. Cũng cảm thấy mình chợt bị nhấc bổng lên. Rồi bị vứt cái rầm xuống. Cả cái xe giống như bị cái gì đó đá sang một bên. Còn lắc lơ mấy lần. Ông mê man ngó sang trái. Sang phải. Quả nhiên cái xe mình. Xích đến gần bồn hoa. Gần như muốn bò lên cả bồn hoa. Xe bên trái cũng đang dịch. Chuyện quái gì thế này. Kỳ cảnh này diễn ra từ trước tới nay. Có lẽ chưa từng có. Lão Vương đang quỳ xuống. Cầu xin các tài xế dịch sang, chỉ một chút thôi cũng được. Tài xế cũng chẳng muốn làm khó lão, nhưng thực sự là anh ta cũng không biết làm sao. Trước sau trái phải đều là xe. Trong trước mắt, lão vương chơ mắt nhìn chiếc xe được nhấc lên rồi đặt xuống cái rầm Ông tựa vào cửa xe, lúc này không có gì chống đỡ nổi. Lão vương cũng nghiến răng nghiến lợi, liền dùng sức mà đẩy cái xe. Mồ hôi của lão đã túa ra trên khuôn mặt nhăn nheo. Lão gầm sức, lão hét lên một tiếng. Lúc này, toàn bộ bầy quỷ, dường như cũng đồng thanh, hét lên với lão vương hỏ rô. Quả thật, cả một con đường dài, hàng loạt những chiếc xe dạt sang, tạo thành một đường đi cho xe cứu thương ngay trước mặt. thằng bé vương lúc này ngẩng lên nhìn thấy ông nội đang đẩy những chiếc xe nó bản thân cũng choáng váng nhưng quả thực đã làm được ở đằng trước phía xa xa lại còn vướng một chiếc xe tải rất to đang ì ạch ì ạch bây giờ chiếc xe tải này mà thông nữa thì thật là tuyệt vời thế nhưng nó sợ sợ rằng là lão vương một mình sức không đủ nó cũng chạy xuống lon ton chạy đến ngay trước đầu chiếc xe tải nó muốn bắt chiếc ông nội nó muốn đẩy chiếc xe như ông vậy nó đặt tay lên vỏ tấm xe rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi trên khuôn mặt phúng phính mồ hôi cũng đã bắt đầu lấm tấm rơi xuống chỉ là chiếc xe tải container quá lớn làm sao mà thằng bé có đủ sức đây chỉ là viển vông mà thôi người tài xế cũng bối rối ông ta cũng tự cảm thấy xấu hổ cũng nhảy xuống đứng bên cạnh thằng bé mà đẩy Một vài người tài xế ở xung quanh cũng đã bắt đầu bước chân xuống khỏi xe của mình để tiến tới đẩy chiếc xe tải container. Một người, hai người, sau đó là đến cả chục, hai ba chục người. Tuy nhiên vì chiếc xe tải container quá lớn lại đang chở hàng nặng, không đủ sức. Ở bên này, chị cố lên chỉ tay. Các người nhìn xem, nữ quỷ áo đỏ lập tức vùng roi như zip lên. Lúc này quỷ khí của cô cũng bùng lên rực rỡ. Các người, còn chờ gì nữa? Lên! Chỉ trong một thoáng, toàn bộ bầy quỷ quay nhìn phát sang bên chiếc xe tải. Tự nhiên người tài xế xe tải run lên. ở sao lạnh thế nhỉ? Lão vương cũng hồi hì hộp chạy đến. Vậy là hai ông cháu cũng cùng vào trong đoàn người mà đẩy. Cho đến khi tất cả đã mệt lắm rồi mà chiếc xe vẫn không xê xích. Người tài xế xe tải, thở dài. Chịu thôi cậu bé à, chúng ta không thể làm gì được. Nhưng Vương bảo bảo ngẩng lên. Ông đừng lo, ông hãy đẩy đi, chỉ cần cố gắng đẩy là được. Nó vừa đẩy xe, miệng của nó lẩm bẩm gọi chị ơi, chị ơi. Là thằng bé, đang cầu xin chị sẽ giúp nó, nó tên Chị là một người tuyệt vời, chị và những người bạn của chị nhất định sẽ giúp nó. Mặc kệ, người tài xế như thế nào, hai ông cháu nó vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi mà đẩy. Những người xung quanh sau một hồi thẫn thờ thì họ cũng lại bặm môi đẩy. Và lúc này, bầy quỷ cũng đang nhào tới, cố gắng đẩy chiếc xe. Tưởng chừng điều kỳ diệu chỉ có trong chuyện cổ tích. Thế nhưng đột nhiên, cả chiếc xe container lớn như vậy, từ từ rung chuyển. Sau đó là những tiếng két két ầm ầm chiếc xe thực sự di chuyển dạt sang một bên, mặc dù rất chậm, nhưng thực sự là nó đang dạt dần, dạt dần sang phía bên tay trái của con đường. Lão Vương bây giờ sững sờ, nhìn tất cả mọi thứ đều đã gọn. Lão quay lại, muốn quỷ lại tất cả những người ở đây, đã giúp ông cháu Lão. Sau đó, Lão quay về phía khoảng không ở trên cao mà cúi lại những người bạn. Một người kéo lên, nhìn xe cứu thương. Ây, Lão Vương lên xe mau lên, chúng ta tiếp tục đến bệnh viện. Lão Vương gật đầu chạy thẳng lên xe, ngồi trong xe, Lão không kìm được mà nước mắt ràn rụa. Nhìn ra ngoài, ở đằng xa xa, lão nhìn thấy những chiếc xe kẹt cứng, đang được di chuyển sang bên trái theo chiều ngang. Điều này chắc chắn không phải là tài xế có thể làm, ngoại trừ những bóng quỷ ở cầu vượt, thì lão không nghĩ ra nổi là ai. Vậy là, bọn họ, cả người và quỷ, vừa rồi đã làm việc tốt, cứu ông, cháu trai, bây giờ còn cứu cả con dâu ông. Tiểu vương và bà lão vương sốt ruột đến dậm chân bình bịch. Anh vẫn muốn an ủi vợ mình đừng lo. Tiểu vương ghé vào cửa sổ nhìn. Chỉ muốn nhìn những con người khi biến mất. Bỗng nhiên anh cảm thấy xe của mình cũng đang dịch sang một bên một cách kỳ quái. Tạo ra một lối đi để cho xe cứu thương có thể chạy. Anh vừa sợ vừa kích động. Tài xế! lái xe đi! lái xe đi! Tài xế xe cứu thương còn đang choáng váng. Cuối cùng cũng giật mình dẫm ga phóng đi. Tiểu vương kích động. Nói với vợ mình được cứu rồi. Nhanh chóng đến bệnh viện để cho cô ấy thả lòng Nhưng cao hứng chưa được bao lâu Anh chợt nhớ tới Mình hoa mắt đi sao Mình cảm giác hình như mấy cái xe kia đang bị dịch chuyển đi Dịch chuyển lên trước sau Thì còn bảo là xe nó chạy Nhưng đằng này là xe dịch chuyển sang trái Làm sao mà xe nào có thể đi như thế Anh còn đang nghi ngờ Quay đầu lại thì thấy vợ Vẫn bị cơn đau hành hạ Lực hấp dẫn của anh bị thu hút Cho nên không nghĩ đến chuyện đó nữa còn bà lão vương thấy xe cuối cùng cũng chạy được thì cực kỳ mừng rỡ bà chắp tay cảm ơn ông trời phù hộ cầu ông càng phải phù hộ cho con dâu cho cháu gái của bà được bình an vợ của tiểu vương bị cơn đau dằn vặt thần trí, đầu óc đã mơ màng ánh mắt dần trở nên mơ hồ cô giống như nghe thấy bác sĩ đang giữ bảo cô phải tỉnh táo phải hít thật sâu không được la hét phải giữ sức để còn sinh con lời động viên của mẹ chồng Và tiếng tha thiết của chồng Cầu xin cô không được vứt bỏ anh Không được vứt bỏ thằng bé Vương Bảo Bảo Cô muốn nói rằng là cô sẽ không chết Nhưng thực sự bây giờ cô không còn sức để nói nữa Trong thoáng chốc Cô hình như còn nghe thấy rất nhiều những tiếng xì xào bên tai Ở bên ngoài xe Có tiếng la hét của con người ta đang mắng chửi nhau Vì những kẻ đã chiếm làn đường khẩn cấp Đều là bọn khốn nạn Muốn bọn họ hàng đêm phải gặp ác mộng Để họ uống nước cũng phải sạc. Còn có người tiếng nói rất kỳ quái, đang kêu gọi mọi người chuyển xe, nhất quyết phải mở ra đường máu. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng roi vột chan chát xung quanh. Cô không nhịn được, muốn cười nhưng chẳng còn sức mà cười. Có lẽ là cô đã đau quá rồi. Vợ Vương đang cảm giác hình như là mình đã chuyển sang chế giai đoạn ảo giác sắp chết. Ở bên kia xe kích động xe của lão vương thì lúc này đang nước mắt ròng ròng thằng bé vương kéo quần ông nội ông ơi ông đừng khóc lão vương ôm thằng bé đặt lên trên đùi lão rất cảm kích nhưng sen lẫn trong đó là sự hạnh phúc trong lòng của lão tràn đầy sự biết ơn lão không ngờ những cô hồn giã quỷ đó lại đến giúp bọn họ chắc chắn là họ biết con dâu của lão khó sinh cho nên đã đi theo Thấy tình trạng kẹt xe như vậy. Cho nên đã ra tay giúp đỡ. Lão biết ơn lắm. Hy vọng rằng là có người sẽ nhớ mãi phần ân tình này. Lão chỉ về phía trước để cho cháu trai mình nhìn thấy. Đứa bé chớp đôi mắt. Ướt sẫm nước. Nhìn những chiếc xe di chuyển vù vồ, vồ. Ông ơi! Là chị cố phải không ông? Lão vương lắp bắp. Bàn tay gầy gò của lão. Cũng dôn rảy nắm chặt tay thằng bé. Ông ơi! Chắc chắn là họ nghe tiếng kêu cứu của con. Cho nên đến cứu mẹ và em gái con đó. Lão Vương run dậy gật đầu. Đúng rồi. Nhưng không chỉ có chị cố đâu. Còn có rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị. Và cả quỷ phu nhân cũng đến giúp. Rồi còn cả, cả những tài xế tốt bụng ở quanh đây. Nhất định là phải nhớ ân tình này. Trong tương lai còn phải trả ơn họ. Đứa bé nhìn ra bên cửa sổ. Đôi mắt của nó long lanh. Nhìn ra khắp không gian ở xung quanh, những chiếc xe đang bắt đầu trôi qua vùn vụt, vồn vụt. Nó cố gắng tìm kiếm bóng dáng của chị Cố và cả những người như ông nó đã nói. Đôi mắt của nó to tròn, như muốn ghi nhớ tất cả những chuyện đó. Thằng bé nói, ông nội, con sẽ nhớ kỹ. Lão Vương vừa cười vừa khóc gật đầu Người hàng xóm lái xe khó hiểu Anh ta thấy cảm xúc của ông cháu này thay đổi quá nhanh Trước đó còn đang tuyệt vọng Bây giờ lại vui vẻ Còn nói cảm ơn chị gái nào đó Chú gì đó, bà gì đó Rồi là phu nhân gì đó Rốt cuộc là sao Hai ông cháu này đã sợ quá đến ngây ngốc hay sao Xe cứu thương cứ như vậy Một đường bon bon chạy thẳng tới bệnh viện Để lại đằng sau cả một con đường dài Và một đám tài xế đang ngơ ngác. Họ cảm giác cứ như mình đang mơ Vì sao lại có cảm giác xe tự di chuyển được Thế nhưng không đúng Không có người nhấc Thì xe làm sao di chuyển Thế nhưng cũng lại càng không đúng Làm sao lại có người nào nhấc nổi cả Với chiếc container khổng lồ Dù sao Chuyện này nghĩ thế nào thì cũng quỷ dị Có vẻ như họ đã gặp sự kiện linh dị nào đó Nhớ lại Đúng là họ đã chặn một chiếc xe cứu thương Họ kìm lòng không được dùng mình Có khi nào họ bị quỷ treo hay không Họ còn đăng chuyện này lên internet Dĩ nhiên là chẳng mấy ai tin Mấy ông tài xế lúc đầu cũng thấy kỳ quái Họ rõ ràng thấy xe cứu thương ở đằng sau kẹt cứng Vậy mà chỉ trong nháy mắt Khi họ kịp phản ứng lại Thì đã thấy chiếc xe cứu thương lao vồn vút đi Này có khi nào chúng ta gặp thần tiên hay không Này họ muốn lên trời hay xuống đất Thì không ai làm gì được Vung tay còn biến ra cả đống đồ Giống như là đóng phim vậy Này chúng ta được thần tiên để mắt đó Ấy sao sao tôi có cảm giác Lúc bị nhấc lên Mình bị ghét đó Lại còn đá xe tôi Đấy tôi còn vỡ cái đèn pha đó Không phải Không phải giống như đâu mà chuẩn rồi Các người ngẫm lại tình huống lúc ấy đi Khi dịch chuyển xe không phải là để xe cứu thương chạy hay sao Cũng là do các người không tuân thủ luật giao thông suýt chút nữa hại chết người ta rồi Nếu không thần tiên cũng không ra tay ý xác định là thần tiên chứ không phải là quỷ quái Này Tôi chính là tài xế lái chiếc xe công đây Tôi nói các người không tin Lúc thằng bé Nó chạm tay đẩy vào Tôi dường như nghe tiếng ai đó gì rầm bên tai, Cũng thúc giục tôi phải đẩy đi Phải chịu trách nhiệm đi Tôi đã cười còn thằng bé Nhưng không ngờ là chiếc xe dịch chuyển thật Hàng loạt những giả thiết được tạo ra Chuyện di chuyển xe gây náo loạn cả cộng đồng Tạo nên một hồi náo nhiệt Còn vợ Vương ở bệnh viện Cuối cùng cũng sinh xong Cô sinh mổ Là một bé gái nặng 3kg Hai mẹ con được bình an Bé gái sinh ra yếu ớt như là con chuột Khố phi âm ở bên cạnh Bà già lao công Nhìn từ cửa sổ vào Trong khuôn mặt của đứa bé vừa nhan vừa đỏ Chỉ biết nhắm tịt mắt ngủ quả thật là xấu ngay cả trên đường cũng có rất nhiều người đang duỗi đầu ra mà đứa bé nhìn cũng không biết nữ quỷ ao đỏ bay lượn trên cao cô sợ âm khí ở trên người mình làm tổn hại đến đứa bé cho nên không dám tới gần đôi mắt âm u của cô bốc lên hồng quang này đứa bé con nhìn thật là đáng yêu đó cố phi âm bĩu môi ây à thật là xấu Đâu có chỗ nào đáng yêu đâu." Nữ quỷ áo đỏ liếc mắt, dĩ nhiên điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang vui của nữ quỷ áo đỏ. Dì trung nên cũng rất vui, con quỷ cột tay và con quỷ không đầu thậm chí còn phát ra tiếng gào thét. Bà già Lao Công ôm cây trổi nhìn, con mắt âm lãnh híp lại, để khiến cho mình trông có vẻ hòa ái dễ gần một chút. Đáng tiếc là bà càng híp lại thì trông lại càng quỷ dị. À, mặc dù đêm nay rất náo nhiệt Nhưng cũng may là mẹ con đã bình an Đều vẫn còn sống à, Đúng vậy Làm tôi sốt hết cả ruột Tôi còn tưởng rằng Là đứa bé sẽ chết trong bụng mẹ Đúng là nghiệp chướng. Cũng may là tới kịp Không thì toi rồi Này người ta nói đại nạn không chết Rất có thể về sau nó sẽ có phúc đấy Mấy đứa bé này Sau này lớn lên mạng rất lớn Tương lai sẽ là người có phúc khí tràn đầy À, như thế này đã có phúc khí à? Cố Phi âm cũng cảm thấy hâm mộ với cô bé kia Mặt xinh đẹp thì có ích gì Làm sao có thể so được với người xấu nhưng lại có phúc khí Cô nhìn đứa bé gái Trong đầu hiện lên hình ảnh Dường như đã tồn tại từ rất lâu trước kia Cô cũng đã từng ôm một đứa bé vừa chào đời Xấu đến nỗi không muốn nhìn Quấn ở trong tã lót Vừa nhẹ vừa mềm như bông Cô vuốt vuốt mái tóc, nghi hoặc tại sao mình lại nhớ đến cảnh này. Trong đầu cô vì sao lại có những hình ảnh đó? Đây không phải là chuyện xảy ra khi cô làm quỷ. Lẽ nào nó là chuyện khi cô còn làm người? cố phi âm suy nghĩ một lát, lại nhớ tới trước kia mình đã nhìn thấy. Không lẽ, không lẽ khi xưa còn sống, cô đã từng đỡ đẻ? Cô không nhớ nổi. Tiếp theo như thế nào? Bởi vì ký ức của cô đứt quãng vẫn không hoàn chỉnh khiến cho cô cảm giác thấy như đầu óc của mình thật hồ đồ. Thôi thì cuối cùng chẳng nghĩ nữa cố phi âm vẫn cứ nghiêng đầu ánh mắt cũng tò mò ngắm nhìn đứa bé. Hình như đứa bé cũng cảm nhận được điều gì đó trên khóe môi của nó đang vén lên một nụ cười. Một nụ cười chào cuộc đời như vậy